Xin mến chào các cô, các chú, các anh chị, cùng toàn thể các bạn khán giả yêu quý của kênh MC Đình Duy Vậy là đồng hành với nhau gần 1 tháng, hôm nay chúng ta đã đến tập 27, tập cuối cùng của tác phẩm truyện điện cô 8 à, Khi mà đến với tập cuối cùng của tác phẩm truyện này Chắc chắn là có rất nhiều quý vị khán giả cảm thấy tiếc nuối Giống y hệt như cảm xúc khi chúng ta nghe tập cuối cùng của bất kỳ một câu chuyện nào mà chúng ta cảm thấy yêu thích Nhưng cuộc vui nào thì cũng đến hồi chia tay và tác phẩm nào thì cũng phải có hồi kết ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng đình Duy theo dõi phần cuối cùng của tác phẩm truyện điện cô 8 ở phần này chúng ta sẽ biết được số phận và kết cục của các nhân vật mà chúng ta gắn bó trong suốt gần một tháng qua và để lại cái chia sẻ của mình ở đoạn cuối truyện thì ngay bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi tập 27 điện cô 8 qua giọng đọc Đỉnh Duy. Tiến trình rồi đến hồi kết. Trưa ngày 30 tháng 4 năm Ất Mão 1975, tiếng kèn ngân sân kho hợp tác xã vang lên, nhưng không phải là kèn báo động hay chấm công. Lớn dàn là báo tin ngày thống nhất đất nước đã thành hiện thực. Khi đi ngang qua sân kho Thấy bà con xã viên xuống vòng trong lẫn vào ngoài, nghe tin tức qua chiếc đài radio của ông chủ tịch ủy ban xã. Bà tránh đảo không khỏi xót xa và rơi lệ, vì nhớ đến người chồng đã mất của mình. Làng xù nhộn nhịp như vào đám, đầu đầu cũng thấy mọi người cười nói, vì ngày toàn thắng, giờ phút này nhà nào có người thân ngoài chiến trường đều hy vọng họ sớm trở về trong ánh hào quang, làm dạng danh gia đình và dòng họ. Không bận tâm đến những buổi sinh hoạt văn nghệ cùng mít tinh ở ngoài đình làng và sân kho hợp tác, bà tránh đào sống lặng lẽ như cái bóng trong ngôi từ đường của dòng họ Đặng Thiên. Trải qua bao biến động thang trầm, bà còn cố sống là bởi muốn trao nại cơ nghiệp tổ tiên cho Đặng Thiên Ân, người thư hưởng và nối dòng hương hỏa. Chồng bà mất đi, chẳng mấy nỗi đến ngày sang cát. Như vậy, ông được nằm cạnh song thân cùng bà Ba Hường, Bà chờ bà đoàn tụ trong nay mai Dù không hiểu rõ Về việc trị bệnh cứu người Bà tránh đào Vẫn chăm sóc vườn thuốc nam Và phơi thuốc Như hồi ông tránh xâm còn sống Duy có điều bà không phát cho người bệnh Số thuốc này Bà chuyển cho viện đông y trên huyện Coi như làm phúc Hôm xưa Chính quyền xã Quyết Thắng bên làng dâu ngỏ lời Muốn mượn căn nhà của song thân bên đó Làm nhà trẻ của xã Nghĩ đến tương lai sau này nên bà gật đầu đồng ý. Bài vị của song thân bà đưa lên ngôi chùa làng để vong linh các cụ nhanh siêu thoát. Đối với người em gái gian dối của mình, kể từ dạo ở khu tập thể Kim Liên trở về do không đòi được hai món ngọc quý, bà coi thị mận đã chết rồi. Nhiều lần rời căn nhà ngang, bà tránh đào mang chiếu vào điện cô tắm ngủ với mong muốn cô hiền linh chỉ bảo. Tuy nhiên bà vẫn chưa được toại nguyện, Bởi chẳng đủ duyên. Trong thâm tâm của mình, bà suy đoán có lẽ cô giận việc làm mất hai món đồ trấn quốc chi bào khiến bà luôn hối hận. Nẻm vui qua nhanh còn nỗi buồn ở lại, dù non sông nấp về một mối nhưng lúc này những tờ giấy báo tử lần lượt báo về khiến nhiều gia đình của làng xù gục ngã. Trong những chàng trai sinh sau nạn đói năm ớt dậu lên đường nhập ngũ vào Nam chiến đấu, có chàng trai sống tại thôn hạ đã hy sinh tại Xuân Lộc là cửa ngõ tiến về Sài Gòn, có chàng trai thôn thượng hy sinh đúng ngày 29 tháng 4 khi còn chưa đầy 24 giờ nữa là kết thúc chiến tranh. Bên cạnh sự đau thương, mất mát, nhiều gia đình có người di cư vào Nam bắt đầu hóng tin người thân. Bởi nếu những người ra đi từ năm 1954 còn sống Như một lẽ tự nhiên Họ sẽ quay về thăm quê hương bản quán Đang ngồi hòa bắt nước ấm cùng muối để cho vào vại dưa Bà Tránh Đào thấy Ngọc Lan là vợ của cậu đình chạy sọc vào sân Nói trong hơi thở gấp à, Nhà con mời bà Tránh qua ngay Chú ba đổ vừa trong nam về thăm nhà Chú ý còn mang cả ông con về cùng Nghe nhắc đến Lý Hình Khiến bà Tránh Đào giật mình Bởi lão ý dám mò về làng Cũng thuộc hàng to gan lớn mật Không khéo bên cổng ngàn sẽ ập đến Xích tay gô cổ Vì quá khứ làm việc gian bán nước Có lẽ nhận thấy sự ngạc nhiên của bà Ngọc Lan vội đính chính ngay kẻo hiểu nhầm à, Thật ra là chú đủ mang xương cốt Của ông con về ăn táng tại quê nhà Bước vào căn nhà ngang Nơi vợ chồng Nguyễn Văn Đủ Cùng mấy đứa con sinh sống bao năm Bà Tránh Đạo thấy một người đàn ông đen như cột nhà, mặc bộ quần áo bà ba, cổ cuốn khăn rằn, đang hút thuốc sâu kèn, rồi nhạc khói mù mịt. Ngày rời làng xuống Hải Phòng, di cư vào Nam năm 1954, cậu bé Nguyễn Văn Đủ, hay ở nhà còn gọi là Tít, mới có 15 tuổi. Bây giờ đã thành người đàn ông trung niên tuổi gần 40, nhưng có vẻ lam lũ hơn anh trai sống ở làng, do sống trong miền Nam. Nên mọi người quen gọi là Ba Đủ Duy có điều vào đó Nhưng anh chàng vẫn theo nghiệp làm nông dân Khác chàng ở trong đó mưa thuận gió hòa Nên chuyện mất mùa hiếm khi xảy ra Thấy bà tránh đào hỏi thăm về cái chết của cha mình Ba Đủ chỉ vào bọc ni lông màu xanh Được buộc dây chun Rồi giải thích Hồi mới vô trong đó Ông giả tối ngày nhậu nhẹt đến xỉn mới mò về Bởi người Bắc di cư cũng đông Nhưng đâu có phải người nào cũng chịu làm việc Một đêm ông nhậu say ngất ngơ rồi đi về nhà. Chẳng may có đoạn công xa chạy ngang qua húc chúng Vậy là ông đi chẳng lời trăng trối. Hồi đó đang là mùa mưa, năm 1961. Sống trong miền Nam bao năm, nên ba đồ trả cần giữ ý khi co chân trên ghế rồi thản nhiên kể chuyện. Sau ngày ông già chết bất đắc kỳ tử, gã nhận được một khoản tiền bồi thường, nên mua mấy công đất ở tỉnh Kiến Tường để mần ăn. Nếu không sẽ thành kẻ tứ cố vô thân, rồi thành dân bụi đời, xì ke ma túy sớm. Trong câu chuyện của mình, bá đủ kể lại một thời gian làm dân vệ bác súng đi lượn quanh ấp cho có lệ. Thời gian còn lại chủ yếu lo mấy công ruộng của nhà. Do chẳng phải lính chính quy, nên sau ngày 30 tháng 4, gã có đi học tập cải tạo vài tháng rồi trở về tiếp tục làm ruộng. Thập hương trước nắm xương tàn của lão Lý Hinh, ba tránh đào mừng vì anh em cậu đỉnh còn có ngày đoàn tụ. Nói như mấy người trên phố huyện hay mỉa mai, miền Nam nhận họ, miền Bắc nhận hàng. Dù mừng cho lão Lý Hinh đã quay đầu về núi, nhưng mà tránh đào từ chối không ngờ lại ăn cơm, bởi hệ nói một câu, kiểu gì ba đồ cũng kèm thêm một tiếng đủ mẹ cho đủ vị. Đó là chưa kể vừa chân huyết chân giáo về làng, gã nói ngứa mắt với những kẻ đang ở trong ngôi nhà của cha và ông nội mình. Dù ngôi nhà nguyên gốc đã bị anh chàng Nguyễn Văn Đình phóng hòa từ lâu rồi, Không khai báo tạm trú, Nguyễn Văn Đủ về làng sủ xây mộ cho bố mình là Lý Hinh xong đâu đó. Mặc cho anh trai can ngăn, ba đủ phá hàng rào tre ngăn cách giữa nhà ngang cùng gian nhà trên. Chàng kiêng dè mấy hộ đang sống, ngày nào gã cũng nức đổ ba cữ rượu rồi bác ghế ngồi giữa cái sân gạch cũ, trời lũ sâu bọ ngoi lên làm người, chiếm ngôi nhà của tổ tiên để lại. Dân làng biết hắn chửi không sai, bởi ngôi nhà cùng mấy rào vườn bốn là của cụ đổ xanh. Lão Lý Hình chỉ phá đi, xây lại, nên chẳng thể nói đó là của Việt Gian. man trời có 102 kéo dài cả tháng. Trước khi quay lại miền Nam chăm sóc mấy công ruộng của mình, ba đủ trao lại cho anh trai một nửa sân gạch cùng miếng đất, trước đây vốn là giếng nước và bề chứa nước mưa. Có lẽ mấy hộ bần cố nông ngày xưa hiểu rõ câu. Thứ nhất sợ kẻ anh hùng, thứ nhì sợ kẻ bần cùng khố dây. Vốn dĩ người làng xù coi đất đai là tài sản quý giá, nhưng họ chọn cách trả lại một phần đất nữa là có nguyên do. Bởi nó đâu phải là tài sản nhà họ đổ mồ hôi, sôi nước mắt để có được. Đây là vấn đề do lịch sử để lại. Lúc ba đổ rời đi, làng xù lại quay về nếp sống trầm lắng hơn trước. Những người ở trong căn nhà cũ của Lý Hinh đã thấm thía về cái gọi là giang hồ tứ xứ. Toàn trước đây 2 tuần là bước sang năm Bính Thìn 1976, bà Tránh Đào mong con trai trở về. Nhưng Đặng Thiên Ân vẫn bóng chim tam cá, khiến bà buồn phiền không thiết tha sắm Tết. Có chàng chỉ gói dăm chiếc bánh trưng thấp hương cho đủ lệ. Cuối năm, trời lạnh nhưng hừng nắng, vì thế mọi người tranh thủ dọn dẹp nhà cửa. Với những gia đình có con từ chiến trường trở về, họ sắm xanh đón Tết tương bừng hơn mọi nhà. Dù cuộc sống còn vô bản khó khăn thiếu thốn, mọi người đều tâm niệm. con người, con của, và chờ mong một năm mới gặp nhiều may mắn. Do chùa làng sổ sau bao năm đã có sư thầy thích thiện tâm đi học Phật giáo trên Hà Nội về trụ trì, nên bà tránh đào cùng các vãi già năng ra chùa làm cơm quả. Ngôi chùa làng từ lâu vắng bóng người tu hành, giờ đây tiếng gõ mõ tụng kinh khiến lòng người nhẹ bớt dù chưa có ai kiểm chứng đã từ lâu bà tránh đào nghe phong thanh sư thích thiện tâm là con của cô Ngọc Lan do bị lão tung đội trường cải cách năm xưa cững bức nếu đúng như vậy sư trụ trì là cháu ngoại ông phó lý thuần năm xưa cuộc đời lắm nội éo lè khiến mọi ân oán như vón cục lại không thoát được có một điều ăn ủi sau trận đấu tố năm xưa Người nhà ông Phó Lý Thuần, ông địa chủ Măng và địa chủ Tòng đều gửi di ảnh lên chùa. Từ nay, tại gian thờ vong, những oan hồn trết thảm năm nào được nghe tiếng kinh, tiếng mõ để sớm phiêu du về miền cực lạc. Kể ra lúc này hương hồn của ông Phó Lý Thuần có thể ngậm cười nơi chín suối, còn hồn ba anh em ông Măng và ông Tòng rồi sẽ thanh thản siêu thoát. Gần trưa, lúc mà việc nơi cửa chùa xong xuôi, bà tránh đào cầm một oàn xôi được chia, chậm rãi đi về nhà. Vừa nhắc thấy có xe ô tô đậu ngay trước cổng, khiến bà hồi hộp nghĩ ngay đến con trai. Thời khắc đoàn tụ mong chờ bao năm, làm cho bước chân bà như chậm hẳn lại. Niềm vui ngắn chẳng tầy gan, vừa thoáng nhìn thấy chiếc xe lăn có thị mận ngồi trên cùng tay cán bộ Triệu Thắng đứng đợi, khiến bà thất vọng. Thói đợi, chả ai nắm tay từ sáng đến tối. Hế vợ chồng nhà này mò về đây, y rằng có việc cậy nhờ, nếu không chả bao giờ thấy mặt, kể cả khi ông tránh xâm về với tổ tiên Điều khiến bà ngạc nhiên bởi những kẻ mình không mong chờ lại vác mặt dày mò về làng, đó là điều chả có gì hay ho. Không còn cảnh vồn vã đun nước pha trà tiếp khách, chẳng còn cảnh tất bật đi bắt gà làm thịt. Bà Tránh Đào vẫn ngậm đắng nuốt cay mỗi khi nhớ lại việc mình mài làm gà, khiến cho con họ chịu lấy cắp đồ ngọc quý. Do chẳng muốn mời hai vợ chồng em gái vào nhà, bà Tránh Đào ngồi xuống hiên ngôi từ đường hỏi ngay. Tôi không rõ vì sao hôm nay dòng là đến nhà tôm, nên chẳng kịp đón tiếp chú đáo. Thì mận bật khóc nức nở, kể rõ đầu đuôi câu chuyện đầy bi kịch của gia đình. Vào tháng 8 năm 1975, khi vừa giải phóng được vài tháng, triệu bảo công đoàn cán bộ được cử vào tiếp quản một số cơ sở trong Sài Gòn. Công việc chẳng có gì đáng nói vì đúng chuyên môn. Chuyến vào Nam lần này nếu làm tốt sẽ mở ra con đường thang tiến như vậy vừa kịp lúc ông bố Triệu Thắng sẽ nghỉ hưu vào mùa hè sang năm. Cuộc đời vốn không hề đơn giản như mấy phép tính khô khan. Trong một lần đi ăn ở bên ngoài, chẳng rõ Triệu Bảo uống phải nước gì khiến toàn thân co giật và rơi vào hôn mê. Không khóc lóc như vợ mình, nhưng nhìn đôi mắt thâm quần và trũng sâu của ông cán bộ Triệu Thắng, bà tránh đào hiểu rõ vì này đau khổ không kém. Bằng những lời bọc bạch gan ruột, Triệu Thắng cho biết hiện nay Triệu Bảo là xuất đinh cuối cùng của dòng họ Triệu thuộc ngành trưởng bởi khi lấy vợ mới sinh con gái đầu lòng ngành trường đã vậy còn ngành thứ bi đắt hơn do Triệu Thành chỉ sinh con một bề, nói đúng ra là có sinh được con trai nhưng chẳng may mất sớm khi Triệu bà mắc bạch hai vợ chồng cắn răng bán đi căn nhà ở phố Tống Duy Tân được mua bằng tiền có được nhờ hai món ngọc quý nhưng như các cụ đã nói bán bò tậu ếch ương, bởi lúc mua nhà thì đất còn bán đi lại có rẻ, nên phải dọn hết mọi thứ và vật nài xin chuộc lại đúng con chó bạc ngọc huyết Dồng. Nhà ở khu tập thể Kim Liên đã bán, nhà ở phố Tống Duy Tân chẳng còn, hai vợ chồng tìm ở căn phòng nhỏ bốn là nơi chứa đồ của cơ quan. Giả kẻ đương chức vụ trưởng sẽ còn cơ may kiếm chỗ trú ra chui vào, nhưng triệu đất chờ ngày về hưu nên mọi ưu đãi chả còn Tình cảnh bi đát này như mọi người hay nói tham thì thâm. Tự mình chuốc lấy chẳng thể trách ai được. Nghe xong câu chuyện bà tránh đào hiểu hai vợ chồng Thị Mận muốn mài con chó bằng ngọc huyết rồng để cứu con trai. Tuy nhiên cách lấy độc trị độc không phải người nào cũng làm được. Dòng họ đặng tiên đã hai lần cứu người thành công nên thêm lần nữa chẳng phải là hợp nhẽ hay sao. Nghĩ đến những gì thì Mận gây ra cho mình. Nhớ lại việc cứu thị nhưng được chồng con thị báo ân Bằng việc trộm đồ ra bảo, sau đó Tài Triệu Thắng còn trơ trễn dọa báo công an, bà Tránh nào ôn tồn giải thích. Đồ vật có linh, nhưng kẻ nào vô thần sẽ chẳng tin. Chiều bảo to gan lớn mật, dám vào trong điện cô 8 trộm hai món ngọc quý. Giờ bị quả báo, nên chẳng ai cứu nổi. Thấy hai vợ chồng tìm mận Van xin năn nỉ đòi gặp ông Tránh Sâm, bởi hành nghề y trần bệnh cứu người, Nên họ tin chắc ông thấy chết không cứu. Địch mặt cho hai kẻ mặt dày kêu văn. Nhưng bà tránh đạo muốn tống cổ sớm. Nên nó mở toan các cánh cửa bức bàn rồi vén mạnh. Cho họ nhìn thấy di ảnh của vị cựu tránh tầm quyền huy một thời. Bà nói ngắn gọn nhưng đầy căm hận. Ông ý sau khi bị mất hai món đồ Trấn quốc chi bảo. Đã buồn phiền nên về với tổ tiên được hơn 2 năm rồi. Phương thuốc vì thế cũng thất truyền. Nhìn hai vợ chồng thì mận vật vã, đau khổ, bởi cậu con trai giờ sống không bằng chết. Bà tránh đào như thấu hiểu việc này, chỉ có thể lý giải về mặt tâm linh. Âu cũng là trời xanh có mắt. Chẳng máy may thương xót khi hai vợ chồng thì mận đưa nhau ra xe ô tô, bởi bà hiểu rõ nếu con họ khỏi bệnh. Lúc đó cả nhà đó sinh hoạt mồm, trời vợ chồng bà là lũ cường hào ác bá, quen hút máu dân đen. Vốn là người duy tâm, nên bà tin vào các đấng thần linh. Nhưng sau những chuyện vừa xảy ra, bà không tin vào quẻ thẻ năm nào đã rút được ở ngôi chùa làng. Đầm dưới lửa tựa vào nhau. Chị em đối đầu, nhưng vẫn chị em. Trời không phụ lòng người. Đúng ngày mùng 9 Tết năm Bính Thìn 1976, bà tránh đào vỡ hòa trong niềm sung sướng, Khi có chiếc ô tô màu trắng dừng ngay trước cổng nhà. Từ trên xe bước xuống là một người trí thức trắng trẻo, đích trị là Đặng Thiên Ân, vì bà đã coi ảnh từ những năm 1973. Do con trai nói tiếng Việt khó khăn, chính vì thế Triệu Thành đi theo làm phiên dịch. Ngày xưa, Tiễn con trai ngồi trên xe ngựa qua cổng làng lúc đó Thiên Ân 11 tuổi. Giờ đây, sau 21 năm, cậu bé khi đó đã thành một kiến trúc sư có tiếng cùng một gia đình nhỏ bên Pháp. Chứng kiến cảnh con trai về vinh quy bái tổ, bà tránh đào hòa khóc do thương chồng đã chẳng thể đợi được ngày vui này. Sau những phút giây mẹ con trùng phùng đong đầy cảm xúc, bà tránh đào làm mâm cơm để đãi khách và con trai. Có một điều khiến bà thoáng chạnh lòng Do thiên hân chỉ nói được tiếng Pháp nên hai mẹ con đều cần có mặt triệu thành khi muốn trò chuyện. Việc này khiến bà chưa quen và chẳng thề nói quá nhiều được. Gạt sang một bên những lo no lắng thường nhật cùng nỗi cô đơn tuổi già. Đầu giờ chiều, bà Tránh Đào hãnh diện đưa con trai đi khắp làng trên xóm dưới. Bà tự hào vì Đặng Thiên Ân sang Pháp học từ lúc còn là một thiếu niên. Như vậy, con trai bà chưa từng cầm súng ở bên kia chiến tuyến. Đó là điều khiến bà có thể ngần cao đầu trước những kẻ chuyên ăn xó, mó niêu rồi đơm đặt chuyện đầy ác ý. Khi trời về chiều, Đặng Thiên Ân được bà Tránh Đào dẫn ra thắp hương cho ông nội mình là cụ Lý Uyên. Thập Hường cho phụ thân là ông Tránh Sâm, cùng mẹ đè là bà Ba Hường. Trên đường quay về ngôi tử đường, Đặng Thiên Ân thông qua Triệu Thành, phiên dịch, hỏi bà Tránh Đào. Lúc nhắm mắt xuôi tay, thầy con có để lại lời căn dặn gì không? Thầy con có ước muốn giựt lại ngôi tử đường của dòng họ bể thế như xưa, đó cũng là niềm mong mỏi của U. Không ở lại qua đêm, do Đặng Thiên Ân mang hộ chiếu nước ngoài, Khi việc khai báo tạm trú thêm phức tạp, sau bữa cơm tối, bà Tráng Đào bịn rịn tiễn con trai xe ô tô về Hà Nội. Lúc con trai đi rồi, bà thắp thêm tuần hương ở bàn thờ tổ tiên cũng như tại điện thờ cô tám. Dù có bao thân trầm, cuối cùng số phận đã mỉm cười với bà cùng dòng họ Đặng Thiên. Cả buổi sáng đợi chờ thấy con trai quay lại, bà Tráng Đào tranh thủ phơi chân chíu rồi nấu bát canh bóng dành cho con trai dùng bữa. Những ngày Đặng Thiên lưu lại Việt Nam, Bà muốn hương vị quê hương là sợi dây níu giữ con trai nhớ về nguồn gốc của mình. Gần trưa, không còn cảnh ô tô đưa rước như hôm trước, trở thành trở đặng Thiên Ân trên con xe máy của Pháp chạy vào tận sân nhà. Biết con trai lần này ở Việt Nam có 2 tuần, bà tránh nào không quên đưa con trai sang thấp hương bên cụ đổ xanh là ông, bà ngoại của Thiên Ân. Không phụ lòng mong mỏi của bà, những ngày sau đó, Thiên Ân dùng thước đo lại chiều ngang cùng chiều dọc của ngôi từ đường, Bấy ý định phục dựng lại. Thương con trai quen sống sung sướng giờ lăn lộn trốn quy nhà, bà Tránh Đào dùng chiếc quạt nan liên tục quạt cho chàng kiến trúc sư đỡ nhức. Mặc dù là đầu năm, tiết trời còn se lạnh, nhưng sự nhiệt tình xông xáo của Thân Nhân khiến mồ hôi ướt đẫm áo sơ mi, khiến bà Tránh Đào phải pha nước ấm giúp con trai lau người. Đúng một tuần đo đạc mọi chỗ, Thiên Ân về khách sạn ở Hà Nội, dành hai ngày vẽ ngôi từ đường có nét pha trộn giữa kiến trúc phương Đông và phương Tây. Đợi bà Tránh Đào quay vào, đang Thiên Ân trải bàn vẽ khổ lớn ra bàn rồi giải thích. Ngôi từ đường dòng họ Đặng Thiên sẽ hoành tráng, to đẹp nhất huyện, thậm chí nhất cả tỉnh, bởi nó giao thoa giữa hai nền văn minh. Tuy nhiên muốn khởi công thực hiện, kinh phí bỏ ra vượt quá khả năng của con. Cơm tối xong xuôi, Bà Tránh Đào lấy trong chức lọ lục bình ra tập giấy viết bằng tiếng Pháp trao cho con trai. Bà Căn dặn, trong này có mọi điều cần biết cũng như nguồn kinh phí xây dựng. Thấy không còn sớm, Đặng Thiên Ân xin phép về Hà Nội nghỉ ngơi. Sáng mai, cậu sẽ quay lại hầu chuyện mẫu thân của mình. Bà Tránh Đào nắm tay con trai hỏi nhỏ, Liệu con có về Việt Nam ở hẳn không? Chẳng cần ông trở thành phiên dịch, nghe nhắc đến hai chữ Việt Nam, nên Đặng Thiên Ân bập bẹ trả lời bằng tiếng Việt khiến bà tránh đào mừng rơi nước mắt. Chắc chắn rồi U. Thấm thoát đã hai tuần trôi qua, kể từ ngày đặng thêm ân về nước. Trong những ngày đó, bà tránh đào như trẻ ra vài tuổi, khi con trai giúp bà vơi đi mọi nỗi đắng cay. Tuy nhiên, khi hoàng hôn buông xuống, lúc con trai quay về khách sạn ngoài Hà Nội, bà tiếp tục đối diện với nỗi cô đơn, cùng nỗi buồn nhân thế. Giấc mơ nào rồi cũng tan, Thực tế cuộc sống dẫu khắc nghiệt Vẫn phải đối diện Đêm xuống, nhiệt độ giảm sâu Dù đã sang tháng riêng Do mưa phùn gió bức Trăng đã ẩn mây khiến bên ngoài tối đen Còn không gian tĩnh mịch Chỉ thấy tiếng gió thổi, tiếng lá cây Hoặc tiếng chó rùa hóng từ xa vọng lại Cho thêm chút than hoa vào Chiếc chậu tôn cũ để sưởi ấm Bà tránh nào ngồi suy tư Trong ngôi từ đường vắng lặng Dù ánh than hồng chẳng đủ sáng Nhưng bà vẫn nhìn bóng mình hiện ra ở bức tường, rồi suy nghĩ về nhiều chuyện đã qua. Kể từ ngày sống cảnh quá buộc, bà nhớ đến thời gian hai vợ chồng ngồi đối ẩm cùng nhau ngay nhà Thủy Tạ, ngồi nói chuyện ở điện Cô Tám lúc phải sống nhờ tại đó. Đặc biệt bà nhớ nhất những buổi ngồi đan len khi chồng đọc báo. Nói như cách ông vẫn gọi là buổi sinh hoạt tri bộ có hai người. Niềm vui được đoàn tụ cùng con trai sau hơn hai chục năm xa cách vẫn xen nỗi buồn. Đặng thiên ân về nhà như người lữ khách ghé ngang qua làng xù rồi lại sớm rời đi. Việc con trai quên đi ngôn ngữ mẹ đẻ khiến bà cảm giác như mình nói chuyện với quan tây ngày trước vậy. Do khác nhau về cách sống nên hơn chục ngày bên đặng thiên ân bà tránh đào chẳng cảm nhận được sự ấm áp thay vào đó sự khách sáo của con trai cùng việc ít biểu lộ tình cảm khiến bà hụt hẫn. Ngắm những món quà dù đẹp đẽ do Đặng Thiên Hân mua từ bên Pháp về nhưng chẳng thể sử dụng được, bà coi như ghi nhận tấm lòng thơm thảo của con trai. Âu cũng là của một đồng, công một nén. Lúc chiếc đồng hồ phú lang ra thông thả điểm 6 tiếng chuông thánh thoát, bà tránh đào xuống mếp đun ấm nước, rồi ngâm gạo nếp đổ sôi. Cuộc vui nào cũng đến hồi kết, Hơn 10 ngày qua, với bà như sống trong mơ. Đã có lúc bà muốn giấc mơ kéo dài, nhưng biết là không thể. Hôm nay, trước ngày con trai về Pháp, một lần nữa bà đối diện với hiện thực vì không thể làng tránh. Biết con trai mê phở Hà Nội. Sau đó còn nhâm nhi tách cà phê. Những thứ ở làng xù không thể kiếm được, nên bà tránh đào lo làm mâm cơm cúng tổ tiên. Như vậy, trưa nay chỉ cần hạn lễ rồi hâm nóng thức ăn là có thể thụ lộc. Đứng trước bức truyền thần của ông tránh xâm Bà tránh đảo mong chồng Sống khôn chết thiêng Giúp bà qua đận khó khăn này Thẩm trách ông đã ra đi quá sớm Khiến cho bà thấy trống vắng đến cùng cực Khi bừng đĩa xôi Cùng đĩa hoa quà để cúng chay Bên điện cô Tám Bà mong cô Hiền Linh soi đường chỉ đối Để mình không lạc giữa đêm đen Điều khiến bà thấy an lòng Nhân quả vốn chẳng chừa một ai Chỉ cần nhìn gia đình em gái bà thấy rõ Báo ứng đến sớm, đâu cần đợi kiếp sau. Hiện nay, vợ chồng Triệu Thắng cùng Thị Mận còn không có nhà để ở. Trong lúc đó, kẻ to gan, trộm vật bóng là Triệu Bào sống không bằng chết, khiến cô vợ trẻ lặng lặng bỏ về nhà bố mẹ. Âu cũng là, giao nhân nào sẽ gặp quà đó, chẳng thể trách ai được. Không quen ngồi dỗi, bà tránh đào dành cả buổi sáng lâu dọn nhà cửa. Vén mảnh đón nắng và phơi chiếu chăn Cho đỡ mùi ẩm mốc Sau cả tuần mưa phùn gió bức Đứng ngắm hò non bộ ở bên dưới Có toàn bộ châu bóng lấy được Từ năm hòm dưới gốc cây khế Tứ thì Bà tránh đào nén tiếng thở dài Khi chứng kiến lòng tham Của con người là không giới hạn Sau lần mất trộm hai món ngọc quý Bà gói ghém toàn bộ đồ gốm xứ Thời tống kết kỹ trong thạm gạo Nhằm phòng kẻ gian lẫn người ngay Bởi trước đó ai ngờ cha con triệu bào là người gian Thôi đành cần tắc vô ưu Dù Đặng Thiên Ân không nghỉ qua đêm Tuy nhiên việc xuất hiện người lạ liên tục khiến chính quyền và bên công an xã để ý Nhằm tránh nhắc cho con trai Bà tránh nào vẫn dành một buổi sáng qua bên công an xã thông báo việc Đặng Thiên Ân từ Pháp về chơi Không tìm thấy lý do gì để ngăn cản Cậu tấn trưởng công an xã chỉ nhắc bà về công tác khai báo tạm trú tạm vắng như thông lệ Đúng như bà Tránh Đào dự tính, lúc mọi việc đâu vào đấy, vừa lúc ông Triệu Thành chạy con trai bình bịch chờ Đặng Thiên Ân vào sân nhà. Tranh thủ lúc hai người đàn ông đứng ngắm ngôi nhà ngói ba gian hai trái, bà Đào đi dán lại đĩa nem cũng như đun nóng thức ăn. Dù sắp hết tháng giêng, nhưng với bà, năm nay ăn Tết có kéo dài cũng đáng. Nhưng có lẽ sau bữa cơm trưa này, bà không chắc mình còn phải làm thêm bữa cỗ nào không khi mọi thứ bắt đầu trở về đúng quỹ đạo của nó. Dù chỉ có ba người, nhưng nhìn mâm cỗ đầy đặt, nên Triệu Thành luôn miệng nhắc thiên ân ăn nhiều, để không phụ công người nấu nướng. Trong lúc đó bà tránh đạo chỉ sơi lưng bát miến là thế ngang dạ. Để mọi người không cảm thấy xa nạ, dù không ăn nữa, nhưng bà vẫn chống đũa mời và gấp thức ăn cho con trai cùng Triệu Thành. Đầu năm, thời tiết hết mưa phùn gió bấc giờ chuyển sang hanh khô, Nhưng vẫn dễ chịu, đây là thời điểm nhiều người tranh thủ đi thăm thú người thân hoặc một lần về Hà Nội cho biết phố phường của thủ đô. Sau khi dùng bữa xong, bà Tránh Đào thăm thả pha trà mời mọi người. Đây là loại trà ngon, được ướp sen hồ Tây, luôn được người xanh trà khen ngợi. Nhằm thể hiện sự hiếu khách, bà Tránh Đào không quên bày bánh mứt kẹo để dùng khi thường trà. Dẫu không còn được như xưa, nhưng so với nhiều nhà trăm làng, Sự tinh tế trong việc ăn uống và thường trà luôn được giữ gìn dù trải qua nhiều biến động. Khi tuần trà thứ nhất vừa xong, Đặng Thiên Ân đặt tập giấy do ông Tránh Sâm viết đặt lên mặt bàn. Thông qua sự phiên dịch của Triệu Thành, cậu kể cho bà Tránh Đào biết mình đã dành cả đêm ngồi đọc và vô cùng xúc động trước những gì các đấng sinh thành trải qua. Tuy nhiên, điều đáng tiếc là tập giấy bị thiếu mất mấy tờ chứa nội dung vô cùng quan trọng. Căn cứ và việc ông tránh xâm Cẩn thận đánh số từng trang Ngoài 26 trang hiện có Thì thiếu mất trang 6, trang 8 Trang 9 và trang 12 Khiến nguồn thông tin không liền mạch Bà tránh đạo thêm nước sôi vào ấm Để mời khách tuần trà thứ hai Dù bà biết Đặng Thế ân Sẽ không dùng trà Do quen dùng cà phê Nhưng thứ đồ uống sang xỉ đó bà không thể kiếm được Đợi cho Đặng Thế ân nói xong Và chịu thành dịch lại nội dung câu chuyện Bà tránh đào xác nhận Những trang thiếu mô tả về quy mô kho báu Cũng như những thứ tìm thấy Không bận tâm đến sự ngạc nhiên của hai người Bà Tránh Đào nhìn thẳng vào đôi mắt của Triệu Thành rồi chất vấn Chẳng nghe họ Triệu lập mưu lấy hai món đồ Trấn Quốc chi Bảo chưa đủ hay sao Lẽ nào muốn chiếm hết mấy hòm châu báu của họ đặng thiên Cho thỏa máu tham Triệu Thành ngơ ngác vân trần Bà Tránh có lẽ hiểu lầm Bị họ Triệu đâu có liên quan đến kho báu Biết đã đến lúc lột mặt nạ của hậu dễ Túc Vương Triệu Khiêm hạ màn vờ kịch được Triệu Thành công phu dàn dựng với đủ lớp lang bài vở, nó như một ván cờ vây thì đúng hơn. Vậy đằng Thiên Ân lại gần mình, bà tránh nào vạch cổ áo cho Triệu Thành xem rồi nói rõ. Ngày bé, Thiên Ân nó có bất đỏ như bà mụ đánh dấu. Tuy nhiên hôm trước lúc anh chàng này cởi áo lau mồ hôi, nhìn vết vứt đỏ không có nên bà đã sinh nghi có kinh nghiệm xương máu từ việc mất hai món đồ ngọc quý, nhiều đêm bà thức trắng để lý giải. Vì sao đảng tiên ân không nói được tiếng Việt, nên mọi cuộc trao đổi đều phải thông qua Triệu Thành làm phiên dịch. Khi đã sầu trỗi mọi việc, bằng sự phán đoán tỉnh táo của mình, bà đau đớn nghĩ đến chuyện xấu nhất là con trai đã gặp chuyện chẳng lành. Chính vì thế họ triệu đã bày mưu tính kế từ những năm 1973, nhằm chiếm đoạt kho báu. Ngày trước kiểu trộm long cháo phụng thường xảy ra với nhũ nhi riêng có một thiếu niên như Đặng Thiên Ân là điều hiếm. Do muốn đi đến tận cùng vấn đề, bà giả vợ như không biết để Triệu Thành cùng kẻ đóng giả Đặng Thiên Ân tung hứng cùng nhau. Khi màn kịch cần tiền dựng lại ngôi từ đường do Đặng Thiên Ân giả đưa ra vào hôm qua, bà Tránh Đào thấy đến lúc phải lật mặt những kẻ dối gian. Chính vì nghi ngờ Đặng Thiên Ân là kẻ mạo danh do Triệu Thành chỉ đạo, bà Tránh Đào kịp bớt lại những trang tiếng Pháp được chồng mô tả chi tiết về mấy hòm châu báu và nơi cất giấu chúng. Với một người không giành tiếng Pháp như bà, việc nhớ chính xác số trang do chồng đã dặn khiến mưu gian kế hiểm của người họ triệu bị đổ vỡ, dù mất bao công gây dựng. Nếu bà đoán không nhầm, hai món ngọc quý thuộc hàng Trấn quốc tri bào do cho con triệu thắng lấy được, chắc chắn đang được cất giữ ở ngôi nhà cổ trên phố hàng buồm. Khi thì mận khóc lóc vì lỡ bán đồ, nên phải bán nhà chuộc con chó mà Ngọc huyết rồng mang về, Bà đoán ngày, việc này do Triệu Thành mai mối, vì lão Triệu Thắng cả đời làm cán bộ sao biết mối để bán được. Nhớ lại đời chồng từng nói, “ Người Trung Hoa chỉ biết đến tân tộc, giờ hóa ra quá đúng,ẳng cần vòng vo Tam Quốc, bà Chánh đào nút nước mắt vào trong rồi hỏi thằng Triệu Thành. Như vậy, là Đạnng Thế ân gặp chuyện d đúng không? Biết không thể qua mắt được bà Chánh đào, Gã Triệu Thành khó nhọc kể lại Thật ra Đặng Thiên Ân chưa một ngày rời Việt Nam qua Pháp Thiên Ân đúng là sinh viên khoa kiến trúc không phải đăng lính Tuy nhiên, dịp Tết Mậu Thân năm 1968 có ra ngoài Huế chơi và tranh thủ ký họa những lăng tẩm đền đài ngoài đó Ai ngờ cậu ta bị kẹt lại trong cuộc tổng tiến công Chiến tranh bom rơi đạn nổ khiến dân thường vô tội bỏ mạng dù không biết hòn tên mũi đạn bắn từ phía bên nào Đáng thương cho chàng sinh viên đầy hoài bão ước mơ Đặng Thiên Ân nằm trong số nạn nhân khi tuổi đời còn trẻ. Do Thiên Ân mất sớm nên dòng họ Đặng Thiên mất người nối dõi. Chính vì thế họ chịu lên kế hoạch tỉ mỉ nhằm chiếm lại kho báu. Riêng việc biết rõ cái chết của Đặng Thiên Ân trong Huế đã chứng tỏ một điều, cầm đồng người Hoa có những kênh liên lạc riêng đặc biệt hữu hiệu. Trời đất như quay cuồng rồi sụt dưới chân bà tránh đào. Như vậy, Đặng Thiên là người nối dõi tông đường đã bắn số. Điều đó đồng nghĩa với việc dòng họ Đặng Thiên sẽ tuyệt tự, tuyệt tôn. Trong thời gian thầy trò gã Triệu Thành diễn kịch trước mặt mình, bà Tránh Đào đã linh cảm sự chẳng lành. Tuy nhiên, được nghe thông báo trực tiếp từ Triệu Thành, bà suy sụp thật sự. Kết thúc buổi nói chuyện, bà Tránh Đào thờ dài nhận xét. Hài, họ Triệu cùng họ Đặng Thiên khởi đầu tốt đẹp. Nhưng tiếc là thời gian khiến lòng người thay đổi. Cậu muốn người mạo danh đặng thiên ân là việc làm bất nhân, thất đức. cộng thêm việc trộm cắp hai món đồ ra da bảo. Như vậy con cháu họ Triệu đang bôi do chất cháu và các vị tổ tiên. Triệu Thành á khẩu không nói được câu nào. Đúng là vì lòng tham khiến gã dẹp qua mối giao tình bao năm để bày mưu hèn kế bẩn. Nghĩ đến những gì nhà người anh họ Triệu Thắng gặp phải, lúc này Triệu Thành toát mồ hôi vì sợ. Vốn là người Việt gốc hoa Do vậy Triệu Thắng hiểu rõ câu Trên đầu ba tấc có thần linh Gã đành nói một cách đầy hối hận Việc đã xảy ra rồi Mong bà tránh lượng thứ rồi những kẻ mạo danh Đã biến mất từ lâu Bà tránh đào vẫn cảm thấy choáng bán Bởi lòng người khó lường Ngồi trong ngôi tử đường vắng lặng Bà khóc hờ gọi tên chồng Tên con với sự ai oán Đến cùng cực Khi màn đêm buông xuống Bà tránh đạo truyền xuống ngôi điện thờ cô Tám như tìm sự che chở của đấng thần linh. Người ta nói thức khuya sẽ biết đêm dài. Tuy vậy, ngồi im lặng nhìn ra bên ngoài trời lạnh có từng cơn gió thổi khiến lá cây xào sạc. Nhưng bà tránh đạo chẳng thấy thời gian trôi nhanh hay chậm Đến giờ phút này, việc chồng bà hạc giá Vân Du trước là điều may mắn. Ít ra, ông đã không phải chứng kiến thảm cảnh đong lòng như hôm nay. Trải qua mọi trăng trầm cuộc sống, thứ khiến bà thấy đáng sợ nhất là con người. Chẳng cần chê trách đám đông cuồng nộ thời đấu tố, chỉ cần nhìn vào những kẻ mang họ triệu là đủ hiểu. Dòng họ một thời vinh hiển, nhưng đến nay biến chất và tha hóa đến không ngờ. Chỉ vì tham mấy tùng châu báu, khiến vị cán bộ cách mạng như triệu thắng, cho đến một người luôn trọng chữ tín như triệu thành, biến thành con người khác hẳn. Chưa kể một kẻ con học đàng hoàng như triệu bảo nữa, gom tất cả cha con, chú cháu nhà họ triệu lại, bà thấy họ như đám quả mang tai ương đến cho mọi người. Khi chiếc đồng hồ phú lang xa thông thà điểm 4 tiếng trương thánh thoát, bà tránh nào thấy một ánh sáng xuất hiện dọi xuống, nên bà nhìn rõ cô tám đang ngồi cầm quạt phe phẩy, rồi khoan thai nói. Hãy vào Sài Gòn, tìm gặp những người bạn học cũ của Đặng Thiên Ân. Nếu có tầm, còn ắt sẽ gặp được giọt máu rơi của thằng bé. Nó sẽ là người nối dòng hương hòa của dòng họ Đặng Thiên. Bà Tránh Đào vừa mừng, lại vừa lo. Vì Thiên Ân có để lại một thằng cu nối dõi. Tuy nhiên bà thoáng lo lắng. Vì mình tuổi cao sức yếu, bà không rõ liệu mình có thể nuôi dạy nón lên người được hay không. Riêng về phần kho báu, ngồi nhớ bà nhắm mắt xuôi tay, như vậy thằng bé làm sao quản được hay sẽ rơi vào tay kẻ khác. Dù tâm trí dối như tơ vò, nhưng bà vẫn thu xếp để vào Nam một chuyến. Có lẽ đây là chuyến đi xa đầu tiên, nên bà chỉ cầu ơn trên cho mình đủ sức khỏe và khiến mọi việc xuôi chèo mát mái. Đúng ngày rằm tháng 2 năm Bính Thìn, bà tránh nào ngồi xe ngựa rời làng sủ, Khi trời còn chưa sáng tỏ mặt người, khi xe ngựa đi qua Tùng làng, Từ Dư Mạn nhìn thấy ngay cánh đồng làng có ba người đàn ông vận áo the khăn xếp đứng nhìn mình chăm chú. Trong làn sương mờ ảo, ba tránh đạo nhận ra, Cố Lý Uyên là bố chồng, tiếp đó là ông tránh tâm cùng chàng trai Thiên Ân. Như vậy, hồn ma của ba thế hệ dòng họ Đặng Thiên dõi theo bước chân bà. Trên con đường Thiên Lý Bắc Nam, để tìm cho được thằng bé nối dõi tông đường hiện còn lưu lạc chốn nhân gian. Lúc đứng bên đường cái quan để bắt xe vào Nam, bà tránh Đào nghe văng vẳng trên không trung giọng nói thánh thót như chuông của cô tám. "Ta biết con lo lắm, bởi cho dùng khó báo vào việc gì. Trước hết, con cần nhớ tránh xa việc xây đền, dựng đền đài tốn kém." Những thứ đó chẳng khiến các đấng thần linh vui được. Hãy đi vào Nam với tấm lòng Bồ Tát của mình. Chắc chắn còn sẽ tìm được thằng bé đưa về nuôi dưỡng. Hết. Hà Nội ngày 20 tháng 9 năm 2022. Tác giả Bùi Ngọc Phúc. Quý vị khán giả thấy như thế nào ạ? Một tác phẩm mà... Khiến cho quý vị khán giả có thấy bất ngờ không? Kết cục của tác phẩm phải nói là xuất sắc Đấy là cảm nhận của Đình Duy Còn uh, rất mong quý vị khán giả để lại cái uh, suy nghĩ của mình Sau khi nghe hết tác phẩm điện Cô 8 của tác giả Bùi Ngọc Phúc này Và chia sẻ thêm với quý vị khán giả là để có tác phẩm điện Cô Tám này Thì uh, tác giả Bùi Ngọc Phúc cũng mất một khoảng thời gian khá là lâu Phải 2 uh, tháng 2 tháng và hơn Thế cho nên là cái thời gian mà chúng ta chờ đợi Những cái tác phẩm của tác giả Bùi Ngọc Phúc ra lò ấy, Mặc dù nó lâu Nhưng mà nó đáng Các cụ thì hay có câu là tiền nào của đấy Nhưng mà uh, Bây giờ thì uh, Trên uh, kênh Đình Duy thì có một câu đó là Tác giả nào thì tác phẩm đấy Rất cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi và đồng hành Của quý vị khán giả trong mà uh, tác phẩm truyện điện cô tám này mà chúng ta lại tiếp tục cùng nhau chờ đợi những tác phẩm tuyệt vời tiếp theo của tác giả Bùi Ngọc Phúc. Còn bây giờ, đỉnh Duy uh, xin chào và chúc quý vị khán lĩnh giả có một đêm thật ngon giấc.